t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám đạn dồ thành phản nhẫn xạ rủ tổ b ì treo giải thưởng đạn dồ đầu người tất cả mọi người biết nói ra lời như vậy xạ rủ tổ b ì đại biểu cho hắn đã đầu hàng cổ nổ hạ chỗ tránh nạn nhân cũng có thể tránh được một kiếp cũng không có một cái cổ nổ hạ nhị dạ tâm lý có nửa điểm hài lòng cho dù là cùng cổ nổ hạ có chút mâu thuẫn đủ trì hạ nhất tộc người cũng không ngoại lệ những thứ này nì dạ gia tộc uy vọng đều là xây dựng ở cổ nổ hạ cường thịnh trên căn bản hiện tại cổ nổ hạ chiến bại tuy là bọn họ còn có một chiến lực đánh tiếp phần thắng cũng không t h ấ p nhưng thua chính là thua đối với không còn có bất bại danh tiếng cổ nổ hạ mà nói uy vọng có thể nói là đụng phải đả kích khổng lồ a lao sư hạ tặc cả cả xì nghe được xạ dù t ổ bị lời nói cũng không nhịn được nữa đã hôn mê h á n biết nạ mì cả giờ mì nạ tổ Thủ chị hạ xỉ xỉ xem như là chết vô ích bị chết chút nào vô ý nghĩa kế tiếp một phen cãi cọ là không thiếu được bất quá những thứ này cũng không cần dịch thần đi để ý tới toàn bộ từ làm thay mặt bà bà đám người xử lý trận này chiến tranh tuy là hai mươi ba kết thúc nhưng phía sau thời gian lại tuyệt không thiếu tất cả s a nhẫn đều có một loại thân ở trong mộng một dạng lại tựa như thật tự huyễn cảm giác chúng ta đánh bại cổ nổ hạ bao nhiêu đời nhân mộng t ư ở n g hiện tại rốt cuộc tại bọn họ trong tay hoàn thành cái này hành động vĩ đại bọn họ xa nhẫn làm xong rồi ở dịch thần dưới sự hướng dẫn đánh bại chẳng bao giờ chiến bại qua một lần c ô nổ hạ ở thôn còn nghĩ đệ tứ hổ cả chém giết ở trên chiến trường chiến tranh kết thúc thế nhưng không thiếu được một phen c á i c ỏ đặc biệt c ô nổ hạ nghĩ hết tất cả phương pháp cho ra các loại hứa hẹn m u ố n chuộc đồ cờ tina nhưng dịch thần lại không chút do dự toàn bộ cự tuyệt trực tiếp cho ra một câu để cổ nổ hạ nì h dạ câm miệng lời nói hoặc là đánh tiếp bước qua sa ẩn thi thể mang đi cỡ t ì nạ hoặc là ta mang ta đi chiến lợi phẩm một phen đơn giản cãi cọ kết thúc để cổ nổ hạ ký kết chiến bại hiệp nghị sau đó sa ẩn quả đoán rút lui ưu dù mạ kỷ cỡ t ì nạ đương nhiên là muốn dẫn đi nha sa ẩn đi được nhanh như vậy thậm chí lời để ý cổ nổ hạ sau đó có thể hay không trái với hiệp nghị chủ yếu là là phòng bị cổ nổ hạ tại chuyển rời những thôn dân kia sau đó mới lần nhấc lên đại chiến phòng bị lang mây nham nhẫn bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của h ồ ca đại nhân chúng ta không bằng một cái thượng nhẫn nhìn nhanh chóng rút lui xa ẩ n độ xạ dù tổ bi nói rằng không cần chúng ta xuất thủ xạ dù tổ bi nói ra tài định không phải cố kỵ chiến tranh hiệp nghị mà là cổ nổ hạ chỗ tránh nạn người đều còn không có toàn bộ rời đi làm loạn cuối cùng cũng chỉ là liều mạng đầu rơi máu chảy hiện tại xa ẩn tuy là là thắng đánh bại chúng ta cổ nổ hạ nhưng bọn họ lại còn lại bao nhiêu chiến l ư ợ c phía trước bị dịch thần đánh hy lý hoa lạp làng mây cùng nham ẩn sẽ bỏ qua cơ hội này hay chờ xem bọn họ đi về làng cắt trên đường sẽ không tài hầy thậm chí bị thương nặng dịch thần có thể hay không chở lại làng cắt cũng là một cái vấn đề miễn là dịch thần vừa chết chúng ta liền lập tức đoạt lại cờ tì nạ không có gì nụ gì kỳ bọn họ sẽ không có chiến tranh binh khí siêu trả cờ dạ pháo thùng rông têu to quan trọng nhất là ủ rủ m à kỷ c ờ tị nạ là rất chiến lược cường đại hơn nữa còn là nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ vị vong nhân nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mới vừa vì cổ nổ hạ chết trận nếu như bọn họ không nghĩ biện pháp đoạt trở về c ờ tị nạ lời nói bất kể là về công về tư bọn họ phía trước bao che đạn r ổ mang tới lực ngưng tụ đều sẽ không còn sót lại chút gì ai bảo nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ở cổ nổ hạ nhân khí cao như vậy đâu cao đến nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ chết rồi cùng hắn không hợp nhau cao tầng đều không thể không vì nghĩ hết biện pháp đem ụ dụ mà kỷ cỡ tị nạ đoạt lại ít nhất nhìn bề ngoài đi tới là như thế phải h ồ ca đại nhân nghe được xạ rủ tô bi lúc đầu tâm tình hạ cổ nổ hạ n g mỹ dạ nhất thời mừng rỡ còn nữa ông người đưa đến trong nhà của ta ở cỡ tị nạ trở về phía trước hắn từ ta tự mình giáo dục tự mình ngu n ấ n g ta tin tưởng hắn về sau nhất định sẽ kế thừa mỹ nạ tổ di trí quảng đại cổ nổ hạ không có trở thành g ì nù gì kỳ hơn nữa toàn bộ nhận thôn đều biết ủ rủ mạ kỳ âu người là nạ m ỉ cả giờ mỹ nạ tổ nhi tử lúc này cổ nổ hạ cao tầng cũng không dám giống như thì ra đối đãi g ì nù gì kỳ toàn cơn xoay âu người vậy đối đãi hiện tại không phải g ì nù gì kỳ ủ rủ mạ kỳ âu người bây giờ ủ rủ mạ kỳ âu người đãi ngộ có thể nói là giàu có x o á y cấp khác toàn bộ cổ nổ hạ đều không người có thể so với vâng mọi người nghe được nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ bốn chữ đều vẻ mặt vẻ đau thương như thế hoàn mỹ hổ cả c ư nhiên liền hao tổn ở nơi này một lần trong chiến tranh đạn d ổ đ ỗ n g nhiên có cổ nổ hạ nhì dạ giống to một tiếng này giống giận tấn tốc ảnh vang đến bên người còn lại nhì dạ bọn họ cái này phút chốc đối với đạn d ổ oán hận đạt được cực hạn đều là tên tiểu nhân này lỗi nếu như không phải tên tiểu nhân này vì mình bản thân tư lợi nói cổ nổ hạ cũng sẽ không tao nổ chiến hỏa nếu như cổ nổ hạ không phải là vì bảo vệ hắn cái này âm hiểm tiểu nhân hồ ca đại nhân sẽ không phải chết cổ nổ hạ cũng sẽ không chiến bại ta muốn giết hắn đi một cái bị nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đã cứu một mạng cổ nổ hạ thượng nhẫn gào thét một tiếng giết hắn đi một lần này chiến bại cổ nổ hạ n ỉ dạ oán hận dù sao vẫn cờ ân ở một người tới gánh nổi đ à n rổ chính là tốt nhất tuyền trạch ngược lại hắn trước đây cũng để cho rất nhiều người cho hắn bối hát qua lúc này đây cũng đến phiên hắn đ à n rổ đây xạ rủ tổ bị diện vô biểu tình nhưng người quen biết hắn biết xạ rủ tổ bị lửa dận buốc lên đến mức tận cùng đ à n rổ chạy áp d ẻ m si bị bỗng nhiên nói rằng tuyên bố s cấp truy sát lệnh từ 21 i ba hiện tại bắt đầu đ à n rổ là cổ nổ hạ địch nhân lớn nhất cũng là đáng hận nhất phản nhẫn phàm là người có thể giết chết hắn đều có thể trở thành cổ nổ hạ c ô vấn nắm giữ đạn rồ phía trước chức vị cùng quyền lợi xạ rủ tổ b ì mí mắt run run tất cả mọi người cảm giác được xạ rủ tổ b ì lửa giận đã vượt qua cực hạn luôn luôn ôn hòa xạ rủ tổ b ì lúc này đây trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người giống to còn nữa đi treo giải thưởng đạn rồ tiền thưởng một trăm triệu bất luận chết sống từ nơi này câu nói đầu tiên nhìn ra được xạ dụ tô bị đối với đản rỗ sinh khí đến mức nào bởi vì đản rỗ một người na ho ra lớn như vậy sự tình cổ nổ hạ đụng phải tổn thất như vậy cái miệng này cửa nhiều tiếng nói vì cổ nổ hạ phát triển mà không cố hết thể người c ư nhiên vào lúc này chạy trốn xạ dụ tô bị có thể không hận sao cổ nổ hạ ni dạ có thể không hận sao đối với xạ dụ tô bị tàn nhẫn như vậy quyết định không có một cổ nổ hạ ni dạ phản đối cho dù là thì ra cùng đạn dồ rất thân cận n ý ra, cao tầng toàn bộ đều đều không ngoại lệ đồng ý chủ yếu là lúc này đây đạn dồ thật sự là quá vô liêm sỉ c ư nhiên vào lúc này trốn tránh căn bản là tiểu nhân được không thể nhỏ nữa người cô nô hạ có một nửa là thua bởi dịch thần trong tay nhưng một nửa kia cũng là thua bởi đạn dồ cái này tiểu nhân vô sỉ trong tay nạ dạ sỉ、si、cả cụ khổ sở nói cầu thả cầu vô tốt